Xin chào. Chào mừng mọi người mừng chào Chào đã quay trận ở lại với kênh của Annie、Bây、giờ mình sẽ đọc tiếp kênh mình của đọc Bây sẽ t p Của u y ệ Tứ Đài đ Hội Kinh Danh Phần Bổ ộ Sư chiến t ủ Mong m rằng ọ người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh những nhất từ kênh của Annie nhé giây vui khi dõi video mới i sẽ có của Phục đạo kỳ kích phút theo từ Trận vẻ Và ký kỳ Để đạo này địch mình tà ám đích thực đã đ à chiếm được thế thượng phòng điểm này Xói biết phong Nhưng kỳ một mà canh c chỉ được thành công mà không được h thành không thất、bại. Hế thất bại, thế này này mà đi. ưu tức mất bại. bại, sẽ lập i phải c ù g vương với diệt tuyệt c í n hai diện i g o Phong là đ ề u khó tránh khỏi kinh khiếp tránh tiêm đến ả m Cơ c hội h i thắng lại canh ự c k hai lập tức phải xuất kích Lúc lệnh. lại lửa. chấn Canh được khách chấp đó, đồng đã thơ tưởng tượng tĩnh này, trong mắt thành hạ Không yên này biến biển ai điếm ngoại t r ừ t i ế n g lửa cháy hừng hực thì chỉ còn tiếng tiến xé gió lao vun vút lạ một điều là ba căn phòng nhỏ ở trên gác vẫn sáng đèn những người ở trong phòng cũng t ự như là không cảm giác x o á i phong kỳ lấy làm kinh ngạc lửa đã thiêu đến cầu thang ở trên lầu m ộ ư ơ i hai người đó vẫn là không có ý định xông ra khỏi biển lửa cho dù là người không biết gió võ công cũng đã sớm phải kinh tỉnh tuyệt duyệt vương tại sao lại ngủ xa y như chết như vậy x o á i phong kỳ dù sao cũng là anh kiệm hiếm thấy trong hắc bạch lưỡng đạo Vừa p h á trên đất còn có tám thi thể của các sai dịch khác xoái phong kỳ có thể khẳng định căn phòng của tuyệt diệt vương và thẩm vân sơn cũng là chung một tình trạng thêm vào bốn người là vừa tròn hai mươi hai mươi sai dịch không ai sống sót xoái phong kỳ lạnh, lạnh lẽo sống lưng toàn thân xuất hạn y đang định xông ra thì lại t r ư ợ t n g h e thấy tiếng kêu thảm vang lên mấy sai dịch vừa nãy đang phóng tiễn đột nhiên ai đó ném vào trong biển lửa k ê u l a vang trời xoái phong kỳ liền vũ động trường kiếm hộ thần đồng thời hét lớn Cẩn thận. Đột nhiên có tiếng cười hắc hắc từ trong nhiên biển hắc hắc cười có có lửa, một số hán cự, chân nhảy ra từ trong lạn cự, cột một từ ra kiếm h ó Trên tay một t con của y gầm h i t tuyến xa à này chỉ có một chân, mà là là u nếu đen. Người chân còn nhanh như vậy. Nếu như là còn chân hai vậy, chỉ có có cả một kích h h không phải là đệ nhất thiên hạ thì cũng không kém là mấy. Xói phong kỳ biết đây không phải là lúc để nói chuyện i Xói biết nói kiếm.、Một、kiếm n công, cũng rụng lúc lúc kém kỳ k là là là là mà đệ đây để để mấy. Một ra kiếm thế đi tận mới phát hiện ra một tiếng soạt chẳng trách y được giang hồ xưng tụng là truy p h o n g kiếm người kia không tránh không né dù rằng có tránh né thì cũng không nhanh bằng truy phòng kiếm kiếm của xoái phong kỳ độc cước chỉ là phất nhẹ tay còn thiết tuyến xà thì liền dùng người quất chặt vào thân kiếm vườn đầu ra cắn vào tay kiếm của xoái phong kỳ xoái phong kỳ không một chút c h ầ n trừ lập tức b u ô n g kiếm thiết tuyến xà cắn hụt một cái hai ngón tay của xoái phong kỳ liền nhân cơ hội nó chưa rút về búng mạnh vào chỗ ba thốn trên thân của nó thiết tuyến xà vội vàng rụt đầu lại lọng thân Để cho kiếm rời xuống lần giao thủ này bất quá chỉ là ở trong thời gian điện quang hỏa thạch xuất kiếm đâm tới rắn cuốn thần kiếm cắn tay người buông kiếm đạn chỉ rắn thụt đầu để cho kiếm rơi người c h ụ p lấy kiếm chuyển chiêu tất cả đều diễn ra liên h o ạ t liên lạc và liên hoàn độc cước quá nhân không ngờ được xoái phong kỳ này lại xuất kiếm nhanh đến như vậy xoái phong kỳ không ngờ được cướp quái nhân một chiều đã khiến cho mình phải buông kiếm độc cướp quái nhân lại càng không ngờ rằng xoái k h n g phong kỳ vừa buông kiếm đã đoạt lại được n g a y xoái phong kỳ cũng là không ngờ rằng một cái b ú n g tay toàn lực của mình không giết được một con độc xà thậm chí hai đầu ngón tay vẫn còn cảm thấy hơi đau nhức xoái phong kỳ không nhịn được cất tiếng người lại độc cướp quái nhân âm thầm nói Thiệt tuyến xà. đột nhiên lại có một người nữa nhảy ra từ trong đám khói người này hình dung xấu xí mắt mất đi chân phải trên tay là một con thanh xà đang uốn lượt y lại cười cười lạnh lùng nói <cười> còn có thanh trúc xà ta nữa Xoái phong vào trong biển lửa. Những tên sai dịch này đang kêu gạo kinh tiếng liên tiếp Lại sai biển sai thiết phải hai chiếc thi Bắp Chỉ nghe thảm thêm dịch Những dịch thảm không thì chân nhỏ Những vang lên tên nữa ném tên này đang trên đen ngòm Những tử thi được bày bố ở trong căn kỳ kêu kêu Kìa cả cổ cổ có được tay tử đều mấy lửa là là lỗ bày Bị bố Ở Xoái phong kỳ hét lớn. Thiên phong phế hét Chỉ nghe h lớn tàn kỳ bát t ê một m tiếng cười quái dị t r u y ề nhân tới c trộn mắt xuất hiện ở trong đám ánh lửa trên tay cầm một con tử cước xả cực kỳ lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên lại thêm mấy sai dịch nữa bị ném vào trong lửa tóc gáy của xoái p h o n g kỳ dựng ngược toàn thân mồ hôi đầu lìa cũng là không biết tại nơi này Nóng quá hay là lý bởi vì một xoái n kỳ chậm phía của Xói phong kỳ vội vàng quay đầu chỉ thấy một con quái nhân một chột mắt phải trên tay là một con rắn đỏ giống như là chu sa đang uốn lượn không ngừng Tiếng kêu thảm tán Hiện nhiên lại Cái nhiều vang lên không ngừng nhà nữa mạng càng càng phong kêu kỳ dịch địch mấy lúc có có thể xoái phong kỳ không quay đầu đột nhiên phóng vọt người lên trên mái nhà chạy trốn xoái phong kỳ vừa nhảy lên bốn quái nhân tiền hậu tả hữu tiền nhân tả cá ù n nhau nhảy lên, bốn con độc xà phóng ra phong kín lối lên. Đương nhiên, g liên liên ra lối độc o xà i nhân vào ngực của bốn quái nhân tàn phế. y xuất kiếm rất kiếm nhảy a nhanh n đến độ khó mà tưởng tượng. Bốn quái nhân n h khó h độ mà quái y nhảy lên khi nhảy lên đều là phải giơ cao tay để chặn đường y lúc đó phần ngực đương nhiên mở rộng xoái phong kỳ nhận chuẩn bộ vị xuất kiếm như điện Buộc bốn bốn quái nhân này phải thu tay tự cứu Quả nhân này nhìn bốn người phải tay tự lại i rơi ề n trở l xuống đất. Xoài phong kì mắt thấy, sắp lên đất đ thấy mắt Xoài Sắp kì ư ợ có mái cảm một nhiên nhà luồng lượng nào thấy Đột đ lực bị Quái xuống dị kéo xuống. Chỉ thêm ấ y bốn người t r n ì n quấn h mấy ộ t tay trái tay trong con Cánh chỉ còn ống lửng đang nhét kim gió xả lơ Ở tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên chỉ nghe một người nói Ta là đại máng xà. Người có muốn thử một chút hay là xà đại Người máng muốn không có x ó i phong kỳ chấn động trong lòng lại thầm than thở lần này mạng ta đã cạn rồi đột nhiên tiếng kêu thảm bên ngoài tắt ngấm ngoại trừ tiếng lửa cháy hừng hực ra thì chỉ có những âm thanh đặc trưng của một trận ác đấu t r ư ờ n g phong vù vù tiếng r ắ n kêu xè xè vang lên không ngớt kim xà tử hừ nhẹ một tiếng đại mãng xà lại cười ha hả <cười> xem ra bên ngoài l à có đối thủ rồi tứ cước xà lại nói c h ú ngũ ta nên xử lý cái tên tiểu tử này đã, rồi ra ngoài tiếp Thành trúc xa gật ta thì tốt ra xa nên này ngoài ứng nhân cần dùng người Chúng ta phải nhanh lên vậy thì tốt hơn n xử lý cái chủ Rồi Phải, phải đầu vậy đã g xa cùng lúc công kích xoáy phong kỳ y muốn dụng kiếm phòng thủ nhưng kiếm chưa kịp x u ấ t ra đã bị kim xa cuốn chặt dặn như thế nào là cũng không thoát xoáy phong kỳ vô vọng đành phải nhắm nghiền hai mắt thúc thủ chờ c h ế t Đột tiếng nhiên, bóng n hai Hai vù vù g ư ờ i đổ điện tới nhanh như c h ớ p Một t i ế n bang g rầm lên Có m ộ trên lầu lại xuất hiện thêm hai người một người mặt mũi đầy sẹo cụt mất hai tay hai tay trên tay cầm ngân xà phía sau là một tên tay nắm xoái nên bị dồn đến trên lầu.、Xói、phong kỳ đưa mắt nhìn lại sáu kẻ đang bao vây lấy mình ngoại trừ kim xà đang quấn chặt trường kiếm thanh trúc xà và xích luyện xà đã bị quyền của thiết thủ đánh cho vỡ đầu nhưng mà phần đuôi vẫn còn ngọ nguội không ngừng còn lại thiết tuyến xà cứ c u ố c xà và đại mãng xà đều bị một trường của thiết thủ chấn khai xoái phong kỳ gần như là không dám tin vào con mắt của mình y dũng kiếm không dám đâm chém được lũ rắn như vậy vậy mà thiết thủ một quyền đã đập chết hết bọn chúng lẽ nào tay của chàng là còn sắc hơn cả kiếm và cứng hơn cả thép xoài phong kỳ nghĩ đến thất thần nhất thời buông lỏng tay kiếm kim x a lên quất mạnh khiến cho kiếm rơi vào tay của y rơi xuống đất kim x a hừ lạnh lùng nói báo bày bố cho tin ta rồi nên như phản lưng chúng Vậy vậy mấy kích của để sau nhân cơ hội chúng ta chưa kịp tiếp ứng giúp cho tiệt duyệt vương đảo thoát nhưng đáng tiếc âm mưu của các người đã bị chúng ta nhận ra từ lâu rồi kim xà tử xạ ra những tia nhìn âm hàn cười lạnh nói <cười> được chúng ta giết người trước rồi giết chúng sau cũng được kim xà khe l ê n một tiếng thu đầu lại rồi lại khe một tiếng nữa mở miệng là muốn cắn người không ngờ một trường vừa rồi của thiết thủ giết không nổi nó thiết thủ cả kinh thân rắn đã cuốn đến tả thủ đầu rắn ngóc ngách lên há miệng định cắn nhưng mà tay kia của thiết thủ đã nắm chặt vào chỗ ba thốn của nó chẳng dụng lực vặn mạnh nhưng mà con kim xà này vẫn dãy dụ không ngừng nhất thời thiết thủ cũng là không giết chết được nó đúng lúc này mãng xà thiết tuyến xà tứ cước xà cũng nhau xông lên thiết thủ hét lớn một tiếng b u ô n g tay để cho kim xà rút lại hai tay của chàng song song chụp ra chụp lấy thiết tuyến xà và đại mãng xà x ó i phong kỳ là cũng muốn đánh bật thế công của tứ quốc xà thiết thủ tận lực bóp mạnh khiến cho thiết tuyến xà bẹp dí nhưng mà dù nó có bẹp thì nó vẫn không chết há miệng định cắn còn đại m ã n g xà bị thiết thủ bóp cho huyết nhục t u n g tóe nhưng vào là nơi l o à i m ã n g xà thì sinh lực đều rất mạnh thân hình của nó thô tráng đã cuốn chặt lấy thân người của t h ế thủ vào lúc này ngân xà và hoa xà cùng lúc lao lên thiết thủ bị cuốn chặt người hai tay không thể nào cử động chẳng liền tung người lên phóng ra hai cước đá vào thân của ngân xà và hoa xà cùng lúc há miệng hét lớn vận lực dãy mạnh một cái một tiếng bịch vang lên còn đại m ã n xà bị thần công kinh người của thiết thủ trấn thủ thành muôn vàng mạnh thí bay tùn tóe thiết thủ chấn đoạn m ã n xà song, tủ, song thủ t ẩ phát hai tay kéo mạnh cuối cùng là cũng giật đứt được thiết tuyến xà Lúc này kim quang lại lóe lên, kim Sa lại bổ lên con này quang kim kim bổ t r ê n n đó, đ ị h hám i ệ n g định cắn. tàn h thủ hô hô i kim ế t tay. Con g như là có tính người, đối với bát phế từ khi xuất đạo giang hồ cho tới nay dựa vào tám con độc xà này đã giết chết không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt trên giang hồ cũng không biết đã đấu qua bao nhiêu danh gia hùng tộc dùng tộc tám con độc xà này đào thường bất nhập lại có linh tính hơn nữa thâm tàng kịch độc Chỉ cần căn tức chết chắc. Nhưng ngày hôm nay, thiết thủ nó trúng ngày nay, bị lập điều ã bằng một thân n một ộ lực liên luyện cánh cứng tục giết chết xích luyện xà, mãng xà, trúc tức cho được. thâm tay sắt thép giết thanh xết thiết tuyến thiên tàn bát hậu hai hơn phế không mãng với vừa i sao, này đã đ xà, xà, xà, xà. Bảo đáng kinh ngạc nhất là ngay cả kim xà của kim xà tử đứng đầu ở trong thiên t à n bát phế cũng là thập p h ầ n úy kỵ thiết thủ đó chính là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra c ò n kim xà này đến từ thiên trúc ngàn năm khó gặp loại rắn này là độc nhất sức sống mạnh nhất ở trong những loài rắn bình thời cho dù có đem t ặ n g đá lớn đè lên trên nó cũng không thể nào hề gì vậy mà hôm nay là cũng phải úy kỵ song thủ của thiết thủ Kim Không kích không kỳ không kiếm tới Thiết Xói hiểm dám hãm xa xa xa xa vừa tranh Hoa ra và vầy thật thủ trúng trúng Tay rắn né ngân Lần này 3 con rắn này đều thập phần cơ cảnh không dám loạn động công lần Bên này phong đến phần nguy hiểm. Lửa đã cháy đến phì chộp thật cháy là đã đều đều đã Bước Lửa cơ có quốc c� Bị tứ cuộc chiến bên trong vẫn còn kịch liệt hơn thế lửa bội phần lúc này đã có hai sai dịch nhảy được vào một người tuy đao chém vào trong tứ quốc xà một người nhanh chóng đem kiếm trao lại cho xoáy phong kỳ đúng vào lúc này gã sai dịch s ử đao ra một đao không trúng đập cước quái nhân lập tức vũ động tứ quốc xà tấn công gã sai dịch lách người qua nấy tránh được một cú cắn nhưng mà gã quên mất một điều đó là một con tứ quốc xà Móng phúc của độc xà này đã vạch tứ đường trên tay của cước x à lại lao sang phía gã sai dịch còn lại gã sai dịch tay không kiếm vội vàng né tránh không ngờ trước mắt của gã đột nhiên hiện ra một vật gã sai dịch sợ đến giật mình đánh thót khi gã chấn định tinh thần thì nhìn lại mới biết đó là chiếc đuôi của con tứ cước x à đúng vào giây phút phân thần đó con tứ cước x à này đã quay người sang căn trúng gã sai dịch gã say dịch lập tức kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống cùng lúc đó kiếm quang lấy lên sửa tắt ngấm một thanh p h i kiếm bay ra p h i t r h ố n g thân của con tứ cước xà độc nhãn quá nhân cảm thấy cổ tay chấn đ ộ n g cả rắn lẫn kiếm liền bay vào trong đống lửa chỉ thấy con tứ cước xà phát ra những âm thanh quái dị sau đó một hồi thì âm thanh đó im bặt khẳng định nó đã chết trong đống lửa nguyên lai thì hóa ra xoái phong kỳ này sớm biết kiếm của mình không thương hại được lớp da rắn vậy cho nên đã ném trường kiếm ra khiến cho con tứ quốc xà bị đụng bay vào trong vùng lửa cháy sau đó y lập tức huy động quyền cước lực đấu độc nhãn quái nhân trong tay của quái nhân này cũng không có vũ khí uy lực lại giảm tựa hồ không phải là đối thủ của x ó i phong kỳ Thiết thủ xuất thủ lần thứ tay trộm bắt tránh một trộ chàng hoa hoa không nổi của xà xà đều lấy lần Lần này Còn này cả cú chột, Nhưng mà ngân h ư n mà n g xà đã lao đến há miệng định lao miệng há cắn trúng cánh tay của chàng nhưng mà tuyệt không thể nào cắn sâu vào được đúng vào sát na đó thiết thủ lại vận lực giật đất người của n ngân xà làm thứ hai ngân xà tứ quốc xà tất cả đều đã chết kim xà lập tức rụt đầu lại định chui vào trong ống tay áo c ộ t của kim xà tử ẩn nấp kim xà này rất nhanh t h ế thủ lại càng nhanh hơn song thủ của trang vươn ra chụp chúng kim xà lần này trang không giật cũng là không dùng lực bóp càng không uất trưởng để công kích mà là chỉ dùng lực vặn mạnh kim xà lập tức bị trang vặn cho xoắn tròn lại xưởng quất bên trong vỗ vụn thành muôn vặn mạnh cùng lúc đó t h ế thủ vẫn nội lực giật mạnh đầu của nó ra một thân võ công của thiết, thiên tản bát phế đều dựa vào tám con độc xà nay trong chớp mắt đã bị thiết thủ hủy đi tất cả võ công gần như là mất đi quá nửa Thêm vào tâm ý, hoảng loạn, ai là cũng chỉ vào là loạn, ý cũng ai quái y n đòn, đồng thời u giết rồi. nhật hết ta. n cụt chân trái thổ ra một búng máu ngã xuống tên bị t r ộ t mắt phải đã bị đánh bay vào trong biển lửa gã quái nhân mất tài là cũng bị xói phòng kỳ đá bay vào trong đống lửa còn một tên khác mặt mày đầy sẹo thì bị thiết thủ đánh bay xuống dưới lầu hai mươi tên sai dịch đang phẫn nộ vì đồng bạn bị thám tử liền đem gã loạn đao phân thây còn lại bốn tên nữa vẫn là điên cuồng lao đến tấn công thiết thủ lửa vẫn đang cháy phừng phừng vào lúc đám lửa cháy dữ dội nhất tôn lão bản tôn thiên phương đang nằm trên một thân cây cao cách đó rất xa lão ta cười ha hả ba tên tiểu nhị thuộc hạ của lão là cũng cười ha hả tôi lão bản, <cười> bản gần người ba tên tiểu nhị lúc đó là cũng đang cười lớn câu nói vừa rồi không thể nào do chúng phát ra tôn Lão、bản、là cũng là một cao nào Bản biết cũng như vậy, mà cũng không Mà một thủ thể vậy đình ư ợ c chuyển thanh từ tới Một cất Tôn giọng nói nữ lại ôn nù lên âm đó đầu đ là lại phương ngươi không phải là tôn thiên phương tôn lão bản mà là sát thủ ở kinh thành tôn đình phương ba tên tiểu n h ị ghi là thưởng tất đó là cao túc của ngươi khói tao khói đao tam hổ nói rất lời thì từ trên cây lên nhảy xuống hai người một thanh niên nhân vật thận nhân vật trường bào áo trắng to ra một thiếu nữ vận mạch y Kỳnh khiến trang dung nhìn hai cho tú mạo lệ Cả hai nhìn Đều bắc ọ n Tôn Đình n h p ư ơ thành thanh chủ t i ê n t ử nữ hiệp bạch y thanh niên lại nói chu bạch tự bạch y thiếu nữ để mỉm cười, <cười> bạch hân như tôn đình phương ngẩn người ra một hồi lâu mới ấp úng lên tiếng、ê. vậy các người làm sao mà biết được chu bạch tự trang trọng nói <cười> chỉ có hai điểm thứ nhất người nghe chúng ta nói sẽ đốt cao t h a n g khách sạn mà rất là hưng phấn không hề có một chút nào bị thương chuyện này các lão bản bình thường không thể nào làm được người nói người kinh doanh đã lâu nhưng thực tế người mới tới chỗ này có vài tháng người nói s u y n g h ĩ của người không tốt nhưng theo chúng ta điều tra thì lại không phải như vậy nhưng mà chúng ta đốt đi bảo hiệu của người mà người vẫn hết sức lạc ý hơn nữa người lại còn không có nghề nghiệp gì khác chuyện này thực sự là không có ai có thể tin được điểm này là do thiết bộ khoái phát hiện ra Tôn Đình Phương thở dài một tiếng chậm rút thành đào ở thắt lưng ra. tự tiếp tán thủ trong lục phiến môn. Tôn Sinh, khi khái một sát thủ người, không thể không không không môn không Đình Phương lưng nói Ngoài ngươi những ứng nhân nay giống những ăn Giống như những phiến Đình Sinh nhà ngươi cũng nào che giấu nổi đào đã đáp Đêm Chậm Chữ Bạch hỏi phạm khách Khi khái che giải Giữa giấu ở dài Mà làm là là rái lại lại ai với cao lục của cuộc ra ra, kẻ điểm này đúng là do tại hạ phát hiện ra tôn đình phương đột nhiên nói Chú i thành chỗ chủ bạch tự lại nói chuyện gì tôn đình phương nói có thể mở lưới cho ta một lần hay không tôn đình phương này nhất định là sẽ báo đáp trọng hậu chu bạch tự đáp được tôn đình phương không ngờ rằng trang đáp ứng nhanh như vậy nhất thời không khỏi ngẩn người chủ bạch tự lại tiếp tục nói ta không giết người người hãy theo ta đi gặp thôi tướng quân tuần đình phượng nói <cười> Vậy thì c ũ n bằng ngươi g giết c h ế t ta rồi còn chỉ gì Vậy bạch ằ n g Hãy thả Chú ta ra b tự tự nói người hiệp t r ư a không phạm đặt bẫy quân b i n h đã là phạm phải đại tội ta không thể nào tha thứ cho người được muốn sống thì người phải tự mình xin lấy tuần đình phong lại cười lạnh <cười> vương pháp sao vương pháp là cái gì chủ bạch tự thở dài tôn a sẽ k h g đình ể cho ngươi Tôn đi đâu. đ phương mắt tam sớm hắn! đột quát Giết tự thuận tức bạt Tôn lội lên. lập lên. Khói ra hùng quàng, đột nhìn hộ nhìn chú bạch、tự、không nhãn, Đình Phương quàng, sông gã đào đã đào vừa phát hiện ra lệnh sát nhân nên lập tức nhún người vọt đi với thế yến tử tam xào thủy trong chớp mắt đã bay qua hai ba chục gốc cây tốc độ rất nhanh kinh thành sát thủ ai mà lại không có tài phi thiềm ẩu bích huống hồ lại là một loại sát thủ bậc cao giống như là tôn đình phương nhưng hắn lập tức phát hiện ra có một thân ảnh đang theo sát phía sau không một tiếng động chính là nữ tử trông có vẻ yếu đuối bạch hân như Khói đào của khói đào tam hồ, nổi tiếng kinh kẻ khói. Khói kiếm kiếm hồ, thành. Nhiều kẻ nghe tên xanh mặt, nhưng lần này gặp phải chú bạch、tự. Chúng mới biết như thế hồ, chưa thì thì thứ hai. nổi tiếng mới biết gọi rời rời lại đào đào đào đào đã Đào này nào là này của tam tam quang vừa quang nữa tên ất mặt tự. Một tên Một tên lần vẫn lên. ngá xuống. lên lần ngá xuống. gặp lé lé vỏ, vỏ, Thì thấy tam hắn Khói hộ ngã xuống quang lên rồi mới thấy được kiếm được đào lẽ bên ị mũi kiếm điểm mới Giờ biết Không đạo động đây thể chống cử huyệt chúng nào rằng lượt t Dù m ă m khói đào này ữ a nhanh bằng một nửa thiểm điện kiếm pháp của Cũng chú Bạch không bằng điện Bên n kiếm thiểm pháp một Tự tôn đình phương h é t lên một tiếng quay người chém ra một đào đào này chẳng những là nhanh mà còn mang theo sức lực hùng hậu vô cùng đào pháp của k h ó i đào tam hộ so với tôn đình phương thì chẳng khác nào ngọn cỏ so với cây cổ thụ lâu năm Đào điệu đâu Đình đào, đã đứng. là thành thành là thế, tự hồ giống như là muốn nuốt trừng thân Sát thủ trốn Tôn hồ như hình yểu điệu của Bạch Hân Như. Sát thủ thành danh trốn kinh thành cũng đâu phải là chỉ có hư danh. Tôn Đình Phương chém ra một đào, kiếm của Bạch Hân Như đã chặn、đứng. Bạch Hân Như xuất kiếm vô thành, nhưng mà nhìn cũng biết là kiếm giống cũng muốn một yểu xuất ra cả của có của võ ô không Tôn không thành, biết tuy quyết nhưng nhìn nhanh hơn khoái đào của Tôn Đình Phương, nhưng mà cũng quyết không chậm hơn hắn mà là nàng đào mà cũng cũng kiếm của của bao. là v công của bạch hân như đã cao cường như vậy chỉ sợ kiếm pháp của chùa bạch tự là còn khó đối phó hơn rất nhiều tôn đình phương không khỏi thất kinh tố nữ kiếm pháp bạch hân như giống như là không trả lời nhưng kiếm của nàng đã trả lời thay một màn kiếm quang âm nhu đã v ề chặt lấy tôn đình phương Tôn một tiếng nhất thành một Vọt ta từng thuật Đình Phương lên gấm lên một tiếng, Người đào hợp nhất, biến một đào hàn quang vọt ra khỏi lưới kiếm. Người ta từng nói rằng ngự đào đào hợp khỏi lưới gấm kiếm kiếm ra cả h chưa thuật hết c ai nói nói đến, đến ngự đào một đao này của tôn đình phương tuy rằng chưa đến mức gọi là ngự đao thuật thần đào hoàn toàn thần hợp nhất nhưng mà thế đào là cũng mạnh mẽ vô ngần không gì cản được bạch hân như kinh hãi kêu lên một tiếng trừ khi nàng nhẫn tâm hạ sát thủ bằng không thì chỉ có cách nhường bước cho tôn đình phương xông ra tôn r o giao n nàng đang g lúc dự thì t đình phương đã vừa à o thoát bao tới trên, khỏi lưỡi kiếm bên Tôn Đình Phương ra vây. v xông ra liền mượn lực lượng điểm nhẹ lên trên ngọn cây rồi tung người lao ra khỏi cánh rừng nào ngờ chợt thấy một đạo kiếm quang bay đến trước mặt chỉ thấy bạch y không thấy chân ảnh đó mới là ngự kiếm thuật chân chính tôn đình phương vô phương tránh né đ a n g phải vận dụng công lực của toàn thân để sử dụng ngự đao pháp quyết chiến với ngự kiếm thuật của đối phương hai người cùng nhau rơi xuống tôn đình phương quay người hồi đào đang định chém ra thì kiếm của chu bạch tự đã xuyên qua trước ngực hắn tôn đình phương không kêu được tiếng nào đào của hắn đã rơi xuống đất ngón tay vô lực thanh đào đó còn lại hắn vĩnh viễn sẽ không thể nào nhặt lên được nữa chu bạch tự chậm rãi rút kiếm tôn đình phương n g á xuống chu bạch tự lại từ từ t r a kiếm vào vỏ rồi nói Đáng đi đào Tránh phá pháp hắn không như dụng ngựa tông ngựa hắn lẽ phải chết thuật kiếm của Ta vậy nhưng mà ta đã không hạ sát thủ nhưng không ngờ hắn là v ẫ n muốn chém chết ta thực sự ta là phải ngoại trừ cách này để lập tức đoạn m ệ n h hắn chỉ có con đường chết mà thôi bạch hân như là cũng thở dài <cười> võ công của y quả nhân rất cao vốn lẽ không cần phải làm những loại chuyện như vậy thực sự không biết có bao nhiêu giang hồ hảo thủ vì tuyệt diệt vương này mà bán mạng c h ủ bạch t ử lại lẩm bẩm nói vậy không biết thời tướng quân và ngũ trại chủ liệu có chặn được sở tức ngọc hay không á người h cháy phía Chiếu thành h lửa lên lạ xa sắc tuyết dập trời phía xa, chiếu lên trên tuyết tạo thành một màu n kỳ k ô giống màu tuyết Mà tuyết d n như g gì g chút là có một chút gì đó một ố n g với màu máu Tuyết đi ã chè con Có phủ khắp mặt đất. Trên một con đường nhỏ không dễ gì để nhận mặt một đất Trên đường để ra bốn n ư ờ gì g dễ đầu a ra ra của n Bốn người trên đường không tiếng động Bọn họ đi rất nhẹ rất nhẹ giống như là không biết đến cái lạnh cắt giá các thịt của tuyết đông Người g chậm bước Cái cắt các hồ phát họ thịt mặt dãi đi đi đi biết đi đ tự rất Rất tuyết là là tiên tướng mạo như ngọc thần nhàn khí định đã đạt tới cảnh giới anh hoa nội liễm Theo sát b ê người cạnh của n y là một người cao gầy, sau gầy, lưng đầu e o đao mạo cao một một thanh đao dài không、vỏ. Hai người phía sau diện mạo khá giống nhau, sau người diện giống người dài g vỏ. y một mập t người lùn. y rằng tiên ư ớ n g mạo của q u á nhưng mà lại ẩn tàng nhất tôn Người khi phái của nhất đại tôn sư. mà lại đại t của đầu tiên chính là tuyệt diệt vương sở tức ngọc danh mẫn thiên hạ thân vận hắc bào càng l ộ rõ ra diện, mặc, diện mạo sắc như ngọc của y người thứ hai đương nhiên là một kẻ bán đứng thiết huyết đại lao trường đao thẩm vân sơn hai người còn lại là thời chính trung và thời chính phong hợp lại thành thời gia s o n g ác đời thường gọi là thời đại ác và thời tiểu ác hay là lính nam s o n g ác n g o ạ i h i ệ u tự xưng là thiên kiếm tuyệt đào bốn người này đi cùng với nhau họ chỉ sợ võ lâm này không một ai có thể cản trở được đương nhiên trong bốn người thì võ công của thầm vân sơn là kém nhất thầm vân sơn hình như là rất cao hứng y lệ cười cười nói chủ công lời ầ n này bọn là bộ, là bộ Thầy h nói thành nghiệp. n đại Lời của thẩm vân sơn thì thời trấn đ ồ n g không nghe được bởi vì khoảng cách giữa lão và bốn người này còn rất xa Trong rất tuyết. một tuyết một Tổng núi nhiều người ẩn nấp.、Tổng、cộng có 26 người. mỗi có có có Phía đều sau ụ ụ hai n mươi sáu người này là hai mươi sáu binh sĩ còn lại ở trong bốn mươi binh sĩ mà thời t r ấ n đồng dẫn theo lúc ban đầu những quân sĩ này ai ai là cũng anh hùng thiện chiến võ nghệ tinh thâm hai mươi sáu người này phục kích bốn người đó là lần đầu tiên trong đời của bọn họ ngay cả ngũ c ư ơ n g t r ù n g cũng là lần đầu tiên phục kích người khác trong lòng thập phần bất an Thời chấn đồng là cũng có một thiên tinh hoạt trùng trí thời thấy, mắt thấp Tướng trại Thiết ta tuyệt diệt bất một Biết bắt thế chấn hơi xấu hổ Điểm này, chủ lãnh nhìn hơn hơn cả thời chấn、đồng. Chỉ thấy, đưa mắt nhìn hai người rồi thấp giọng nói. Tướng quần, ngũ trại chủ huynh chúng ta phải phục kích tuyệt diệt vương, cũng là chuyện khoái cách như người người giác Điểm Bởi Giỏ rồi giọng nói cũng có cảm được cả cương Cơ cả Cũng đặc cũng xấu đồng này, lòng ngũ đồng quân, ngũ dặn vương nào Huống đưa đã là là là bộ xảo y dò vì ra sao, ý Dù sĩ Tuyệt d i ệ t rót vương này võ này công cao u y ệ t d ù nhận g tên t u Liễu tuyệt ố c Chúng có được cạnh cũng sen vào. Thiết thần bộ là còn dẫn chúng ta chỉ khác mê giảm bên bắn bớt Bình bộ bắn bắn hắn ngã thương vong Nhạn sen thần dẫn vương Không bắn những người、khác. Như thể Thiết ta ta diệt vào v là ở y thì h sẽ k ô g ngộ sát bình a người còn Nhạn lại Liễu b vốn là một người thập phân cơ linh y thấy thời trấn đông lo lắng cho rằng lão không muốn giết chết hai người huynh đệ của mình cho nên mới đặc biệt nói như vậy Thời Trấn thở Ta không chuyện dài Đông lắng đó có lo lắng chuyện đó. Chỉ c h là ú ngũ ta tiến thương thiếu tuyệt diệt vương rất、cao. Thiết ta quang của cao chưa quay lại. Chúng ta cũng chỉ có thể dùng nhân như Không phần mình công vương huynh nương như vẫn Chúng ám khỏi lỗi điều lại Chú bạch vậy võ và cô Quả lạc lão là Có c đệ n g cường h thể cách này mà thử thôi ỉ có c dùng này Ngũ mà trung hử lạnh <cười> khi bảo chúng ta tập trung hết cung nỏ bắn vào trong tuyệt diệt vương thiết thủ là cũng không hề có ý này chỉ là tuyệt diệt vương này võ công quá cao, quá, cao cường toàn bộ chúng ta hợp lực cùng với vị tất cầm chân được hắn Nếu như mà chúng mà thưa a ra cùng lúc bắn ra cả Lực bắn bốn người lực lượng p n tán chỉ sợ uổng công ích. Nhiều lắm, bất quả cũng Bất sát t Chỉ ích chỉ h sợ quả vụ lắm là n tên、Thần、Vân Sơn、chỉ、bằng cứ tập trung lực lượng để bắn ngã Tương Ngọc g được Để Đối trước Chỉ cứ lực một Thầm tập phó với Sở b trấn ê n còn lại. À, tuyệt diệt vương này có võ công thâm hậu đến、đâu? Không cùng hắn có có được lại diệt với Tuyệt thâm quyết đấu một hậu đâu đấu võ ậ n Đúng là chuyện đáng tiếc lớn n là tiếc h t t r o g đông ờ i Thưa chấn đ đột nhiên lại trầm giọng nói i đi Bọn chúng đã tới rồi Mau ám ta Chuẩn yên Bọn chúng thanh lạc đ bị tử、đi. ngũ cường trung chu lãnh lòng thiết t r ư ợ n h ị nguyền hỗn thiên liễu nhạn bình điền đại thố tất cả lấy ám khí r a cầm ở trên tay lặng lẽ phục người xuống Sở Sơn Sở sợ Tương Thẩm thời tới thanh thấp Tương cất thấp trời thôi Trận thiên tàn bát tiện rất tốt, ta thận thì như được người Ngọc, Vân huynh gần nghe phong Ngọc lên Không nên đánh giá thấp trời thôi chấn động cũng không nghỉ công cũng rất khá. cũng tốt, chúng ta hãy cứ cẩn thận thì hơn giao giá Chỉ chậm của chỉ chiếm Có cứ phế khá hãy âm mà và vậy võ là là điều, Đi lửa uy đệ đã đó đó bốn người vừa đi vừa nghe ngóng đột nhiên một thanh âm oai nghiêm vang lên đánh Tự hồ như là nhìn thấy một trận mưa rào trật hồ như nhìn mưa lại rào đối ộ x u n g g ữ a bay đầy trời. Sau mặt của ra trang cảnh cười hắc biến đổi, trong nhái kình như khí tuyết trời. mặt mắt một trời đầy bay đầy bỏ bào bộ đổi, đã để đỏ. màu Ám láo lộ với ậ y tay một thể nào tiếp hết. người cũng không nào Đối dù là là có v công lực của sở tư ngọc á m khí đến ở trong phòng thứ ba thước là có thể d ù n g nội lực để chấn rơi nhưng mà ở trong nháy mắt nhiều á m khí bắn đến như vậy sở tư ngọc này căn bản không kịp vận công huống hồ những người phòng á m khí đều là có nội lực cao thâm cả t h một Vân vào vậy Sơn đứng xứng người, ngẩn Nếu như chỗ ám khí này nhắm thẳng vào y, vậy thì y đã sớm biến thành sớm đã ra. chậu khí thì ám m y, y c o ngọn nhím, n chứ c ẳ phải hoài nghi. n g Một ngọn thanh lần tiêu đã bay đến trước ngực của sở tức ngọc sở tức ngọc cấp thời nghiêng mình né tránh ngọn tiêu liền cắm vào vai phải, phải của y chiều này là của chu lãnh long phát ra một ngọn kim đào đã cắm thẳng vào đùi trái của sở tức ngọc ngọn phi đào này là của thời trấn đồng sở tức ngọc đột nhiên tung người vọt lên trên không trùng hắc bào mở rộng biến t h à n h một đám hắc vân bao bọc thân hình toàn bộ ám khí bắn ra phải hắc bào đều là rơi cả xuống đất ngoại trừ phi đao của thời trấn đông và thanh lần tiêu của chu lãnh long bắn trúng được sở tức ngọc thì loại ám khí khác đều là không chạm được vào đến c h e o áo của y đợt ám tiến thứ nhất vừa bắn hết đợt thứ hai lập tức lên cùng Nhưng mà tuyệt diệt vương tuyệt đối không để cho ám khí lần cho khí thứ hai có cơ hội mà ám tuyệt diệt tuyệt đối Đội cơ để có bốn ắ hắc mắt n Toàn thân của biến thành một đám hắc vân Trong nhảy đến một ụ tuyết ven đường Cùng lúc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên ra của lao một một tuyết thảm thiết tiếp lúc y b đám đã ụ kêu thi thể bay vọt lên trên không máu chảy đỏ khắp mặt tuyết trắng thừa chính đồng thừa chính phong cũng là lập tức xông vào trong bọn ngũ cương trùng tốc độ rất nhanh ngay cả t a m thủ thần viên chủ lãnh đòn g cũng là không kịp phát xuất ra m ộ t chiều bốn thêm binh sĩ lập tức lao ra càn đường c ù nếu g phòng lúc lại chỉ còn lại có của chính có đó, đã bốn tên tên Trên tay của thời chính phòng đã có một thanh tay thời một hai i k m m á đ a như g n ỏ giọt xuống trùng cũng Thời đất một thanh đào, Trên t máu chính nắm nhốm đào đào đầy chắc là ơ i Hai binh sĩ không ị p t ờ i thối lui là Sâm Kỳ Tàng và Lỗ Trung Trực、nếu、như h Là Lỗ Nếu và Sâm Kỳ k phải là võ công của hai g á i này khá hơn các binh sĩ khác một chút thì e rằng giờ này cũng đã t á n mạng cả hai vẫn ngẩn người đứng n h ì n tại chỗ bởi vì uy thế khi n ã y thời chính t r ù n g và thời chính phòng xuất kiếm đã làm cho hai g á i sợ đến ngẩn người t lời của h h phòng n thời trấn đông vừa dứt chúng nhân đều ngạc nhiên vô tỷ sở tân ngọc đã trúng phi tiêu thuốc mê đáng lẽ là phải thừa cơ bắt lại mới đúng vậy tại sao phân tán lực lượng đối phó với thiên kiếm huyệt tuyệt đao để làm gì Ngũ cường trùng gi tức lập thời i ê n n â cân n ngàn tấn công chỉ h lộ, đề tựa t chính phong t hết ờ i nói Chấn Đông r lên ờ i t h g một tiếng quái dị trường kiếm mời trong tay vùng lên rồi tấn công lại thời chính trung chủ ặ p u nhau qua xuất y này thấy n nhìn h thật h đệ đã vừa t lánh i u xuất mạng.、Thầm、Vân Sơn cũng hét lớn, xuất đào, phạt ra một chiều, hoành Thầm hét phạt đào, chiều, c đấu. Chủ、lánh、lòng lập tức n h ớ đến nhiệm vụ của mình đưa mắt nhìn quanh nhưng mà sở tư ngọc đã biến mất trong lúc hỗn loạn sở tư ngọc đã xông vào trong trận thế nháy mắt giết chết bốn người nhưng mà đột nhiên y đã biến mất tựa hồ giống như là tan biến vào trong không khí sở t ư n g ọ c không nhảy ra khỏi ụ tuyết cô không quay đầu chạy về phía đường cũ lại càng không tiếp tục quan sát không tiếp tục sát nhân mà là chỉ đột nhiên biến mất chủ lãnh lòng biết rõ lúc này là cần phải tìm ra được sở t ư n g ọ c đang toàn thân mềm nhún một khi để cho tuyệt diệt vương này đẩy hết thuốc mê ra ngoài chỉ sợ không ai có thể khống chế được y ban đầu vốn là chỉ có hai mươi sáu bình xí nhưng mà bốn người đã bị sợ tư ngọc giết chết hai người còn lại thì chết dưới đao kiếm của l í n h nam sông ác nên bây giờ chỉ còn lại có hai mươi người chủ l ã n h lòng nói sợ tư ngọc đâu rồi thù hại nhìn thấy y nhảy vào trong ụ tuyết hắn là giết chết tiền thế dũng vừa nãy hắn là vào qua đây thực sự giống như là một trận gió chúng tôi l à không cản lại hắn được kiềm thế ủy phòng là cũng chết trong tay của hắn Nhưng mà dường như hắn trang màu đỏ thôi. Nhưng mà đã chủ ả phải y bây giờ không thấy rất trang thôi. nhiều Không hắn vượn kình Nhưng không hắn nữa. Hắc giờ máu. đâu. màu đâu mà Đó đỏ là bào do c a hắn Chủ vẫn còn này. ở đây đây này. Chủ lãnh lòng hoảng loạn l ở trong lòng đám quân sĩ cũng là thập phần hoang mang chủ lãnh lòng nhảy về phía sau cổ ụ tuyết chỉ thấy hắc bào của sở tư ngọc bỏ lại trên tuyết trông giống như là một con rơi khổng lồ trên áo cắm đầy ám khí và ám tiễn còn có hai lỗ nhỏ có máu bắn xem ra sở tư ngọc lại đích thực là bị thương hơn nữa vết thương cũng không phải là nhẹ chú đánh lòng tâm niệm trật động sở tân ngọc nhất định là giống như là các bệnh binh sĩ nấp ở bên trong ụ tuyết nơi đây ụ tuyết rất nhiều lớn nhỏ có đến mấy trăm ụ nguyền lại đều là dạng đá tảng giờ đã được phủ lên một lớp tuyết dày qua vùng núi tuyết này là một vùng bình nguyên sở tân ngọc dù là có chạy thoát cũng không có lý do gì mà hơn hai mươi người ở đây không ai nhìn thấy chủ lãnh lòng ở bên trên thời chấn đông đã lâu nên là có tính quyết đoán rất cao y trầm giọng nói hắn tên thuốc mê ẩn nấp tìm kiếm tất cả những ụ thuyết các nơi có thể ẩn nấp được lục soát q u ấ nhưng c i ế u theo h bốn ớ như à y t ì dù đối p h ơ n ẩn nấp kỹ đến g có kỹ vậy thì ế nào cũng dàng bị ủ tuyết không thể nào dùng để ẩn nấp được nữa tránh khỏi mối lo bị tập kích từ phía sau Bốn binh sĩ bị sĩ sở thiên ư n ngọc giết Vẫn là nằm ở trên g giết Giả mặt đất là ở sử ư họ Không còn sống b ế kiếm biến thế t tương tìm Một tương thì mất t là lấy lòng là càng mà có chỉ ra được chỗ của sở tương ngọc chủ cây cỏ cũng ngọc hay không không Nhưng như khỏi h ra đang qua đang gian đâu đã Dường sở sở ở ẩn nấp Bọn ngọn ngọn kỹ bỏ i kiếm tuyệt đào không phải là tên của hai loại binh khí mà là một loại trận pháp lấy đao và kiếm làm chủ vừa nãy thời chính đông và thời chính phong s ô n g lên chính là dùng loại trận thế không có gì c ó thể càn nổi này nhưng mà thời chính để Đông Ngũ phong á đ thủ lính của Nam o Ác. Trấn giống làng h ể m Kiếm độc Cương chưa vô tỷ, Trung từng thấy bình bao sinh Ngũ pháp giờ. i g như là buôn l ô i thiểm điện của ngũ cương trung và thời chính phong cũng là mới gặp lần đầu hai người vừa giao thủ đã đấu đến lòng trời lửa đất thời chính phong vừa lao lên đã sử dụng một loạt chiêu thức giống như trung quỳ c hai ó c cái quỷ, túy cái đà l độc phách hoa h a sơn, k s ơ người tói thạch, tấn c n ô không h ngừng. n n không n g g ngũ cưng trùng cũng là không ù là l k h ô này g trường kiếm trong trường động, tránh, tay xử ra một loạt triều thức, ra nhập h kiếm xa xử trực đảo n Long, trường không vạn lý, bích lạc hồng trần để liên tiếp phản công.、Hai、người n g lý, lạc tiếp bích Hai để à đánh nhau một hồi chỉ tiến không thoái trong nháy mắt đã tiến sát đến gần nhau đào kiếm không quá d à i hai người liền bỏ vũ khí dùng trường đánh nhau thời chính, càng càng chính phong lên sử dụng khai bia trưởng mà y đã khổ luyện mấy chục năm nay ý đ ồ một trường đánh ngã đối phương nhưng mà sau khi hai người này đối trưởng thời chính phong chỉ thấy lão nhân này không những là không bị tuổi già làm cho suy giảm công lực mà t r ư ờ n g lực lại còn cực kỳ cao cường nội lực thì sung mãn khai bia trưởng của y là cũng không thể nào đánh ngã được thời chứng í n phong thoáng hoảng hốt ở trong lòng ra một chiều bạch lạc sung thiên lên trên thiên không Ngũ cường trùng là cũng đụng h hốt chiều bạch h Lao một vọt một t ở ra lạc là lại Sửa c Hạm h địa bạt t ô Tung người lên rồi đuổi theo cùng lúc, song trường tề xuất đánh ra một trường người lên Cùng song Đánh rồi đợi lúc ra về phong thấy như vậy thì vô cùng kinh hãi một ý nghĩ liền thoáng qua trong đầu giang hồ truyền rằng lão trại chủ của nam trại trong võ lầm tứ đại thế g i a t u ổ i đã quá bảy mươi nhưng mà nội lực và khinh công kiếm pháp đều xưng lại nhất tuyệt vậy lẽ nào vị lão nhân ngân tu hồng diện này lại chính là lão tá a đao Thời biết chính phòng h p rõ p pháp tiếp. thập phần của của cương lực công cũng chút, lực công chấn cũng của y tuyệt này trùng, thì một trường tới, thể Thời một trường thương đánh với thiết kiếm của thời trùng, đối đã đông đụng đánh đánh đến dưới kiếm nội lại Khinh với kiếm không không kém không không nhưng hơn nhưng ngành chính ngũ bằng. nào vận bên ngọn mà mà là là ở thời r ư ờ n g t ư ơ n g t trấn đông hoa n n g h ậ thường đầm già sọt sọt sọt sọt nhiều tiếng liên tiếp vang lên chính là chiều tam nhân đồng hành mà khi nãy thiết thủ đấu với uy thiếu thương đã xử qua thời chính ấ gấp nhất n đồng cũng thường càng lăng này là ở chỗ khi hư khi thực, biến ảo vô lường. Trong ba thường, chỉ có một thường duy nhất là thật. Thời chấn đồng đã dùng chiêu này để hạ gục không biết bao nhiêu danh tướng trên xa trường, lập nên Điểm đặc đã giờ gục bây bội. biệt ba biết bao duy lại chiêu khi khi Thời chiêu nhiêu của chỗ thực, chỉ có là lễ là là xào thêm một thật. t hư hạ rượu, sửa ra xa ảo bao lập để ở vô công c cho h chiều đ ì trùng h chính ờ i t sắc mặt đại biến đột nhiên thổ mạnh dâm một hơi toàn lực đâm dâm một kiếm một tiếng vang vọng kiếm thương đã giao kích một chiều tam nhân đồng hành của thời trấn đông đã bị cản lại n g u y ê n lai thời trấn đồng thời chính phòng thời chính trùng ba người vốn là b a huỳnh đệ ngoại hiệu là thần thương thiên kiếm tuyệt đào hay còn gọi là l í n h nam tam hiệp ba người này ba loại võ công hỗ trợ lẫn nhau vô cùng cẩn mật sau khi huỳnh đệ trở mặt mỗi người đều lao tâm nghĩ ra cách công p h á chiều thức của đối phương chiều kiếm vừa nãy thời chính trung đánh giá chính là chiều tất hữu ngã sư chuyên dùng để chặn đường thương, đường thương biến ảo vô lường của thời Chính cảm Đông.、Hai、người đều Hai t h ấ y tay cổ tê d ầ n Thời c đồng Màu buông kiếm buông đầu hai à hàng n chính trung lại cười lạnh nói Hừ, Người có buông thương n g Thời Thì hôm cười lại có đầu y ta tha là cũng không tha cho không n g ư ờ Thời h c ấ người đ n lại đại nổ n quát g Người, người lại dám nói chuyện lại dám vừa ớ i Thời chính trung lại cười giết người Hai người ca ca của chính khạch Có Chà ta mình mà dám mẹ dám gì như trung khảnh không còn Hốn vậy v là là hồ nói chuyện vừa đánh thủ hạ bất lưu tình thời c h ấ n đồng nói người người t h ự c s ự đã hết thuốc c h ữ a rồi trưởng a là phải chết giết người t để ả thù Thời cho cha c mẹ. lại Trấn Đông ờ Thời i t r thương đột nhiên hoành ra đâm thẳng tới một thương thời c h ấ n h trung thoáng n g ẩ n người từ nhỏ hắn đã quen với võ công của thời trấn đông sau khi trở mặt đã cùng cũng đã cùng thời trấn đông giao thủ vài lần lần đầu tiên thời trấn đông đánh bại hắn nhưng mà không hạ sát thủ mà là chỉ khuyên bảo hắn vạy phải hối cải lần thứ hai hắn thử cơ thời trấn đông vừa huyết chiến x a trường về tinh thần và thể lực đều tiêu hao nặng nề để xuất thủ kết quả là lưỡng bại c ầ u thương cả hai cùng thọ trọng thương lần thứ ba hắn cùng với thời chính phong hợp kích để tấn công thời trấn đông đánh cho lão trọng thương bỏ chạy sau được bộ hạ cứu đi ba lần giao thủ đó thời chính trung chưa từng thấy thời trấn đông xử ra chiêu số như thế này bao giờ lẽ nào đây là chiêu thức lão mới sáng tạo ra để đối phó với thiên kiếm thời chính trung thoáng kinh hãi trong lòng lại vội vã thối lùi một chiêu hoành thương này của thời c h ấ n đông vốn chính là tuyệt chiêu công phá thiên kiếm nhưng mà thời chính trung chỉ là lùi không tiến chỗ hiệu dụng của hoành thương cũng không thể nào sử dụng ra được thời chính trung thấy như vậy đột nhiên lại tung người lao lên không ai có thể hình dung được tốc độ của hắn Trường thương của thời trấn Thời chính trùng lập tức nhận ra đông đoạn chính nhận gãy của vừa đây lập là mỗi ộ hội hội t Thần thương của thời trấn tốt cơ kích của chịu cơ phản khó Không như ai loại gặp ngàn năm đông đoạn m qua đã bỏ vậy、mỗi、một người khi lùi một bước liên tiếp đều rất khó có thể đứng lại đột ngột nhưng mà thời chính trung có thể làm như vậy chẳng n h ữ n g là như vậy mà hắn căn bản là không cần dừng lại trong chớp mắt đã từ thối l ù i chuyển sang vọt lên hắn vừa xông lên kiếm quang đã lóe đến đâm vào trước ngực của thời trấn đ ô n g Nhưng mà thời Chính trấn đông trung Chính Thời đ t h ư ơ n g làm đã i biến kiếm Thời giống linh kiếm thành một thương một côn. Đoạn côn vùng lên, chặn lên trường kiếm của thời Chính Trung. một một thương như lách họng Thời Chính trung. Đó mới là chính là xà mặt của cổ của Đoạn động, Đó vào qua quang xuất phá mới tuyệt chân để vỡ sớm định liệu thời chính trung vừa thấy sơ hở sẽ lập tức toàn lực xuất thủ không hề để lại cho bản thân một đường lùi không lưu lại đường lùi đồng nghĩa với việc chọn con đường chết Không phải là người là cuối h thì ta chết Thời chính vẫn là còn chưa hết Chưa chết là do thời chấn、đông、không nhấn tâm hạ sát thủ ế t ta trùng tâm sát còn c vẫn đông là là do cùng thời chính trung cũng hiểu ra được rằng thần thương và thiên kiếm bất phân thượng hạ chỉ có điều thần thương có hai chiếc một c h i ế c để ngăn cản thiên kiếm một chiếc thứ hai là có thể lấy đi tính mạng của người xử thiên kiếm bởi vì yêu cầu một kích là chúng thời chính trung ở trong trận đấu này thời chấn đông không dùng hai ngọn thương mà là chỉ dùng một nửa chừng mới bẻ ra làm đôi khiến cho đối phương chẳng thể nào ngờ được Như vậy thì mới đạt được hiệu quả mong muốn、thời、chính trung ngận người、Đột、nhiên một bóng người thì hiệu Thời phía được vậy bay đạt Đột mới một đến quả sau lúc ư Người n trấn đồng này chính thị là thời chính phong g của thời thị thời là l đó thời chính phong và ngũ cường trùng đã giao thủ hai t r ư ờ n g hai người đều toàn lực xuất kích bởi vì ở trên không nên ngũ cường trùng bị chấn động lùi về phía sau bảy bước còn lại thời chính phong l à cũng bị bay ra hơn một t r ư ờ n g thời chính phong bị chấn lùi vừa hay đúng vào chỗ của thời chấn đ ồ n g đang đứng giờ đây thời trấn đ ô n g chỉ có hai con đường để chọn lựa một là nhảy tránh hai là mượn lực lượng của thời chính phong lao về phía trước hóa giải một phần lớn sức chịu đựng bằng không thì chính lão sẽ phải chịu sức mạnh một trường vừa rồi của ngũ cương trung ù n như vậy, nhưng g Biết hai Thời vậy, cả con đường k h ô hai người này tuy tội ác ngập đầu nhưng rốt cục vẫn là huỳnh đệ n hắn. Như vậy, cũng có nghĩa Trấn Phong động Trấn Đông thường trong vẫn h chỉ Thời chấn phong khẽ động đậy, Thời chấn Đông sẽ lập tức hạ thủ giết chết. Thương trong tay hữu cái của có tức của láo giết Mối tay vậy đậy, lập là là sẽ thời chính t r ù n g sợ đến mặt mày xanh mét chỉ cần m ũ i t h ư ơ n g đó n h ế c lên nửa thốn mạng của hắn e rằng sẽ chẳng còn nữa ngũ cường trùng thấy thời chính đồng thời chính t r ù n g động thời chấn đông trong lòng lại cả kinh nhưng mà sau đó thấy trời... thời chính đông lại đụng song phương để chế trụ song ác trong lòng lại vô cùng khâm phục lão vừa đi đến vừa nói tướng quân đột nhiên thời chính t r ù n g lại cười thảm thiết <cười> hết rồi đại ca ta không phải là đối thủ của n g ư ơ i tốt nhất là chết cho sạch sẽ Nói đoạn, nhắm họng trong đầu mũi thương Trấn Đông. Trấn Đông làm một nhất thời không ngờ huynh tính này mình tráng như năm nay chưa được nghe thấy một tiếng đại ca, nên nhất thời khí huyết nộn nhạo, thổ ra một húng、máu. Trong giờ phút này, ngàn cân nhất đầu thương. khó tóc mũi thời Thời thời cải lại điệt Hai đại thời giờ sợi đầu được đệ đã được đã đầu lao vào treo chưa thấy khí huyết thổ phút khẽ mắt một một một máu. là là của của ca, ra cổ ác vị vậy. là Đầu t h ư ngũ vẫn vạch chân Chính Trung đường Nhưng hắn nhiên xuyên bụng Chấn Đông Xuyên qua tận sau lưng n cổ của của của Thời Thiết Thời ở ra qua qua sau một rất lột dài kiếm kiếm máu g mà đẩy đã cương trung từ phía sau nhìn thấy thời c h ấ n đông cố hết sức để không giết chết thời c h í n h trung lại thấy thời c h í n h trung xông vào sau đó có một thanh huyết kiếm xuyên qua người của thời c h ấ n đông lão kinh hãi vô cùng hô lớn một tiếng giống như sấm động tung người lao tới giống như là một cánh chim khổng lồ nhưng mà ngũ cương trung đã chậm một bước thời trấn đông không ngờ thời trấn trung có thể hạ độc thủ với mình lão gầm lên một tiếng đau đớn m ũ i thường ở trong tay hữu giờ cao toàn lực đầm tới ế đã đã huyết m huy trái huyết hoàn, giống như là Thời ngũ h p o n nghe thấy tiếng mùn náy tránh nhưng mà song túc vô lực lại bị một kiếm xuyên trúng ngay tại trận. n gió, g thấy chết túc một tim, tại lại kiếm mà lực vô bị cường trung n đến trấn đông. g lao đỡ thời Mục a của trấn gật đấn, trên mặt nhoài nghét giãy Nhất định. Nhất định trùng đầu thời trấn đông không nói tiếp nữa thở hồn hển một hồi rồi đưa mắt nhìn s á c của hai h u y n h đệ lại thều thạo nói Hãy trồn bà chúng trồn, ta. bà Vào thời r o n g của một u huynh huynh nguyên tuyệt y ệ đệ. đệ. t ta bất chết, Đột thanh tắt chết. chúng c Khi hòa, khi nhiên khí sống vẫn Ngũ lai, là là lịm, lão mà đã âm trấn đồng xuống, nhìn máu nhìn dính trên tay của mình đến ngần người. Trấn Đông Thời tươi tay của bảo điện đại thố đối với thẩm vân sơn bởi vì ở trong cái sát n à hỗn loạn đó t â m của thời trấn đồng vẫn còn chưa loạn Bởi vì trường o Láo đại võ công cao n thông lãnh Điền công nhất sau đó là đến thắng nhất g vị võ thuộc Thố hạ là Sau của Đại đó b u Liễu Thẩm thứ thứ Thố Thẩm ít nhất là cũng có phần thắng chắc. Hiện nay, phần đó đã trở thành thập t Nhận Bình phần chắc Hiện phần phần Vân với Vân Sơn đứng đứng Điền Sơn cũng nay Đại đối đó đã là có r ư đao trong tay của thẩm vân sơn vũ động không ngừng tuyết ở trong khoảng bán kính một trượng đều bị đao phong quét sạch nhưng mà trường đao của hắn không quét nổi kim y của điền đại thố điền đại thố đã giao thủ với thẩm vân sơn tổng cộng là bốn trăm bốn mươi hai triệu trong suốt một trăm bốn mươi hai chiều điền đại thố chỉ là một chuyện đó là từng bước từng bước đến gần thẩm vân sơn mỗi một bước điền đại thố tiến tới uy lực của trường đao lại giảm đi một phần điền đại thố bình thường nóng nảy và thô lỗ nhưng mà khi giao thủ với thẩm vân sơn thì đủ uy đủ dũng đủ trầm trọng bình tĩnh bởi vì từ khi y quen biết thẩm vân sơn đến nay đã có bảy lần xung đột lẫn dẫn đến giao thủ với hắn trong bảy lần điền đại thố thắng đến bốn lần hòa một lần hai lần bị đánh ngã hai lần đó là do y tham công háo thắng nhất thời sơ sất vậy cho nên mới bị, mới bị đánh ngã Bởi bảy bình bước bước bình trở kinh nghiệm, nên lần, nên lần này, Điền Đại tiến sinh hồi thiên liền nên nên đối với、y. Điền Đại tiến người đối thi triển được nữa. Thẩm Vân Sơn cấp thoái. vì Vân vô Vân Vân đã đó đao địa, đã đến đao được có sức cứ học của cửu thức, của của cấp quản này Y tuyệt Y. lần lần là dần gần nên tĩnh. từng từng Sơn trường nên dụng phương, trường Sơn như không nào nữa. Sơn Thố hết Thẩm thập Thố Thẩm thể Thẩm một, tứ sát ra Điền Đại Thố chủ ấ p tiến t m Thầm Thầm Vân Vân Vân Sơn tránh、tả. Điền Đại Thố cũng sông sang Tránh tả. Thầm Vân Sơn né、hữu. Điền Đại Thố liền chặn hữu. Thầm Vân Sơn tả Thố tả Thố t hữu hữu h Đại Đại là y Trung thể thoát thủ Thố ra vẫn không thể nào thoát ra khỏi phân kim thủ của Điền khỏi kim của Đại Trời lãnh lòng và liễu nhạn bình từ hồ như đã lật tung từng ngọn cỏ và nhành cây ụ tuyết lên mà vẫn không thể nào tìm thấy sở tước ngọc đền g đại n đến dần dần h thố đánh dòng một chiều hồ chào thanh phong chụp lấy trường đao của thẩm vân sơn theo m đấm một Vân v thân, Sơn chuyển quyền thủ tả ra tiếng chân rồn rập lại vang lên xoái phong kỳ dẫn theo hai mươi gã s a y dịch chạy tới thết thủ đi sát phía sau đầu óc của thiết thủ hết sức nặng nề bởi vì ngày hôm nay chẳng đã giết quá nhiều người Bình bắp Nhật chàng bắp tội phạm, án triển nhưng ngày hôm nay chàng phạm khi thi thủ hôm truy tội rất ít sát quỷ đã lần này thẩm vân sơn làm sao mà cũng không giằng ra được huống hồ y chỉ là còn một cánh tay thẩm vân sơn đột nhiên đưa chân đá mạnh vào trong khê tử khê t h ủ nguyệt của điền đại thố lần này điền đại thố đã có sự chuẩn bị hai đầu gối lập tức khép lại cách một tiếng bàn chân của thẩm vân sơn bị y kẹp cho vỡ nát thẩm vân sơn kêu la lên thảm thiết mồ hôi chảy ròng ròng điền đại thố lại vùng tả trường chặt mạnh vào vai của thẩm vân sơn h ữ u thủ nắm tay của y giật mạnh lập tức giật đ ấ t cánh tay còn lại của hắn trường đ a u rơi xuống đất thẩm vân sơn n g ắ lăn xuống mặt đất lan lộn dền là không ngừng hai mắt của điền đại thố đỏ quạch gã đã đấu với thẩm vân sơn bảy tám lần lần này là bị thương nhẹ nhất điền đại thố lại gầm lên n Người là đồ chó chết. Nếu như không phải là người Tuấn Quân Nói đoạn cửa quyền định、cửa、quyền là định đập chết thầm Vân Sơn、Đột、nhiên có một cánh tay giống như gọng、kìm. Cản quyền của y lại. Người cản Điền đại thố lại đương nhiên là thiết thủ. Thiết thủ nhẹ giọng nói với Điền đại thố. Không cần phải giết được phải lại Đại lại thiết Thiết với Đại phải là là làm là là mà đồ đập Đột chó chết chết Cửa Cửa chết có của chết Thầm Thố thủ thủ Thố h một tay kìm sao y ắ chúng ta là phải y pháp thẩm vấn đ ế n đại thố chậm rãi hạ quyền chủ lãnh lòng cũng khẽ gật đầu thẩm v ấ n sơn nằm ở trên mặt đất đột nhiên gầm lên Các có chết ngọc cho ta. Giết chết các người sạch báo người không muốn tương nhất định người giỏi giết Giết đi đại thì ta Ta thu ta từng quay lao là là về Sở sẽ sẽ thẩm vân sơn đã từng làm thống lãnh ở trong thiết huyết đại lao đã tận mắt chứng kiến tình cảnh ở trong thiết huyết đại lao bởi vì như vậy hắn thà rằng bị đánh chết ngay tại trận là cũng không muốn quay về thiết huyết đại lao đó huống hồ sau khi một lần như vậy e rằng không ai có thể thoát khỏi thiết huyết đại lao lần nữa chủ lãnh lòng trầm giọng nói thẩm vân, vân sơn lại cười ha hả giống như điên cuồng hai tay một chân của hắn đã gãy đoạn không thể cử động nhưng mà hai mắt của hắn thì rực lửa tựa hồ như là muốn nhảy lên ăn tươi nuốt sống những người khác Ta Ta tốt tâm tâm Thời túng ta ta thánh hắt tài toàn thời túng Thì ta chết thánh thượng chưa nữa của của ra ai có cái có Chiều còn bạc chỉ Chỉ có cái Chuyển chạm Đó cái đối với khi hơi hài phải rồi gì không đúng gì không không Nhưng nghe hoàng không rằng gì đình là là lần là lão là lão Lên lệnh là lần là mà nhân hạ như năm đến Dân đến Nếu còn đến để đế đã mấu quỳ mấy mà ý vệ bảo Chỉ Cứ bằng... đột ể thể Sở sai Sở sẽ sẽ ở Tư ta trọng dụng tài cán của ta... Xem trọng ta... Ta vì ông ta xuất lực thì có cái gì sai trái... Nếu như thành Tư thành công. Lúc đó, Ta sẽ là khai quốc công thần... Nhất phẩm đại tướng ở trong triều... ta... như người được... được Ngọc hoàng xong... Ông dụng cán ông Nếu công... Ngọc cũng công... công đừng hỏng Không nào gì cho của lực có cái Lúc quốc Các có làm là Xem phẩm khai hiếp hiếp đế đó... đại đáp đ vì uy nhiên hai mắt của hắn l ộ ra h u n g qua nhìn g n điền đại thú lúc ở đại lao ta đã ra sức ngăn cản thiên tản bắt phế để không giết chết người đó là, là báo đáp ân tình của ta rồi Hết chương. Hết phút khi nghe chuyện. kênh theo những nhất kênh nhé. Hẹn những khác Danh Hội Kinh phần thủ. tập tạm biệt. trong tập Tứ có của của độc người Sư, Mong rằng đừng quên ấn đăng Annie giây giờ là tạm biệt. Hẹn gặp mọi mới video vui dõi lại trong những tập khác của Tứ Đại đã để Bây vẻ Và ký Bổ là